các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Say mê Tom Vũ, bỏ thi giờ đến dự seminar, mua mang mua sách về học hỏi kinh nghiệm, mơ một ngày trở thành tay tư bản. Nhưng mộng chưa thành thì đã lâm vào ngõ cột. Hệu thở mạnh tắt tivi và hững hờ mở một tờ nhật báo ra xem. Lãi suất vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ hạ thấp mà các hãng xưởng thì vẫn đua nhau sa thải công nhân. Tràng Quang tờ báo cầm sâu chỉ khóa đứng dậy uể oải bước ra cửa trang văn phòng lối sau, men theo hành lang rẽ sang con đường nhỏ nơi chàng và bạn bè thường đậu xe. Bỗng thấy bên kia đường có một bóng người quen, Hiệu giật mình thột lại, nấp vào gốc cây, năm năm ngó sang quan sát rồi nhẹ nhàng lùi dần, lùi dần cho đến khi chạm vào bức tường, co tay mở cửa, lao vội vào. Chàng trở lại văn phòng, kéo ghế ngồi thở. Người đứng chờ hiệu ở đường hẻm phía sau bên đinh mà hiệu vừa chạy trốn chính là bà chủ hội mà chàng thiếu nợ đã mấy tháng. Cơn sốt nhà cửa năm 88 như một thứ á phiện có ma lực quyến rũ, đến nỗi hữu hốt hội non và đi vay lãi để lấy tiền đặt cọc. Bây giờ bình tâm nghĩ lại, chàng mới thấy mình quá vụng tính. Đóng hội mà hốt non thì chẳng có thứ lãi suất nào cắt cổ hơn. Vay lời của tư nhân cũng là một thứ dây thừng siết cổ, thế mà chàng lại dùng cả hai phương thức đó để d้าว nhà sự hỏi bán một căn nhà lời bao nhiêu để bù lại khoản tiền lời chằng nộp cho chủ hội và chủ nợ hàng tháng. Bây giờ thì tiêu tan mọi hy vọng mà mấy món nợ cứ phải gồng mình trên vai. Tràng làm ăn trong cộng đồng, sống bám vào cộng đồng nên chủ tâm giữ chữ tín đến mức tối đa, nhất là về mặt tiền bạc, nhưng trời chẳng chiều lòng người, đến nước này thì đành muối mặt trốn nợ. Chủ hội điện thoại dục dã, chẳng cứ khất lần mãi. Bất đắc dĩ bà phải đến tận văn phòng Của Hiệu và trách móc Tôi biết đây là chỗ làm việc của ông Tôi không có muốn nói chuyện tiền bạc Sợ mang tiếng ông Nhưng mà ông không đắm hụi cho tôi Thì tôi lấy tiền đâu mà trồng cho người ta Hợu ú hớ phân trần vài câu Rồi ký chi phiếu Dù chàng biết trách Trong chương mục không có đủ số tiền chàng ký Vài hôm sau chủ hụi đến tận nhà Và nói thẳng Từ nay dứt khoát không nhận trách của Hiệu nữa Cả hai cùng khổ sở Hội hè là một thứ tín dụng dựa trên lòng tin giữa những người quen biết nhau. Chính vì thế nó có tính chất dây chuyền, nương dựa vào nhau như những quân bài domino, hễ một quân đổ thì những quân khác dễ dàng đổ theo. Hựu Hụ giật hội làm lung lay niềm tin của những tay khác, khiến ai cũng nóng ruột đòi hốt hội ngay vì sợ để lâu nguy hiểm. Bởi vậy, chủ hội đôi khi bị giật mà vẫn phải ngậm đắng nuốt cay không dám cho người khác biết. Ngồi một lúc khá lâu, Hữu đứng dậy mon men tiến lại bức tường phía sau văn phòng, ngó qua cửa sổ. Chàng ngạc nhiên mừng rỡ vì thấy người đàn bà không còn ở đó nữa. Có lẽ chàng chỉ lo hão, người ta tình cờ đi ngang chứ không chủ tâm đứng rình chàng. Tuy vậy, Hữu vẫn không dám ra ngay, chàng đăm đăm quan sát một lúc cho chắc ăn. Chàng thấy một viên cảnh sát tiến lại đầu xe của chàng, ghi giấy phạt vì đã đến giờ cấm đậu. Hữu thở dài lẩm bẩm thành tiếng. Lại mất mấy chục bạc Cùng với tiếng than ấy Hiệu nhớ lại cái thời cực thịnh của mình Hai năm về trước Chàng đậu xe bừa bãi khắp thành phố Bất kể bảng cấm Tiền Hiệu kiếm dễ dàng Mà parking ticket chỉ có mười mấy đồng Nhiều hôm nhận ba bốn tờ giấy vàng Hiệu nhìn khinh bỉ Vì thấy món tiền không đáng để tàng bận tâm Bây giờ thì hai chục đồng đã là lớn Bởi cả năm nay Hiệu không kiếm ra đến hai chục bạc thơ người cảnh sát đi khỏi, Hiệu đẩy cửa bước ra, vừa đi vừa lấm lét nhìn chiếc bem của mình, xem bà chủ nợ có ẩn núp đâu đó để xông ra chụp lấy chàng hay không. Hiệu ngó sang bên kia con đường nhỏ, chẳng có ai, chẳng tháo tờ giấy phạt nhét vào túi quần rồi mở cửa xe chui vào. Về tới nhà chàng thấy hai đứa con đang đuổi nhau trên sân cỏ, tiếng cười hồn nhiên vang lên tần chập. Bỗng dưng chàng đau nhói tội nghiệp Vì chỉ nay mai chúng sẽ phải xa căn nhà này Quay về một cái apartment nghèo nàn nào đó Thiếu một khu vườn cho chúng đùa giỡn Một mảnh sân cho chúng tung tăng mùa hè Hiệu đặt chiếc Samsonite trên thềm Chiếc cửa ra vào rồi tiến lại chơi với các con Quỳnh từ trong nhà bước ra Tay cầm tờ giấy vui vẻ bảo hữu Em vừa mới phone cho anh Nhưng mà anh đi rồi Có thư ở bên New York Như vậy là chắc chắn gia đình em sắp qua rồi đó Hồ con nờ nộ cười làm bộ hớn hở. Ừ bảo lãnh cả bài 8 năm cho con xi nữa. Quỳnh thản nhiên tiếp, họ bắt phải trả tiền vé bay trước anh à. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net